các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phút cứng chặt đỏ bằng mà bất động cô gái rời giường thì tôi lên rời giường sao cô coi tôi là cái gì hả vậy thì làm sao thiếu gia mới bằng lòng rời rừng đây hả ngón trỏ của hà nội chạm cằm về mặt bối rối ở trong nhé mắt bạch an kỳ có một chút nghi ngờ tiểu bạo lực của anh vì sao lại có tác động và mè mặt như thế này tại sao cùng với nữ nhân vật chính trong game hát tối qua anh chơi là giống nhau Tạo hình cũng giống nhau như đúc là sao chứ. Nhưng mà thân thể mềm mại, mùi hương không ngừng phát ra từ cơ thể cô. Đôi môi đỏ mộng chu lên, sườn quay xanh xinh đẹp. Tiểu bánh bao trắng nộn như là sữa tươi. Một cái một cái làm cho tâm anh trở nên thất thường. Bây giờ anh còn nhớ rõ cảm xúc khi chạm vào tiểu bánh bao, thật là muốn sờ một lần nữa. Đại tiểu gia lắp đầu một cái, gương mặt kêu căng không ai bị nổi mà nhắm mắt lại. Có biết là nên làm thế nào mà? Mau tới cho anh một nụ hôn chào buổi sáng đi. Anh tuyệt đối không có lén lén nhếch miệng lên đâu. Vậy thì em không thể làm gì khác hơn là đem nụ hôn đầu của em tặng cho thiếu gia. Tim của anh nhảy thật mạnh mà trật nhịp rồi. Anh tuyệt đối không có lén lén mong đợi, nhưng mà cô muốn đem nụ hôn đầu tặng cho anh, anh đành phải bất đắc dĩ mà đón nhận thôi. Mùi đàn hương bay tới, mặc dù cảm thấy mùi hương này cùng tiểu bạo lực không hợp nhau. Nhưng nhịp tim của Bạch An Kỳ vẫn công nhịn được mà tăng lên 100 lần. Là nụ hôn đầu của Hà Lộ, ngực của anh hơi đau, là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tuyệt đối không phải vì anh mong đợi quá mức đâu. Tiểu da ngu ngốc nhắm chặt đôi mắt, nằm ở trên giường mềm mại. Trong ngay mắt anh mười phần xinh đẹp, ngay cả ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, cũng tràn ngập mây hồng vào bụi vàng. Bạch An Kỳ khẩn trương nằm trên giường, giống như Bạch Mão Hoàng Tử, chờ đợi tiếp nhận nụ hôn của tiểu sữ nữ. Gương mặt tuấn tú hiện lên dấu vết đỏ ửng, hai tay xấu hồn nắm chặt ra giường. Nụ hôn đầu của Phạm Hà Lộ nhất định phải giống như cơn mưa nhẹ nhẹ bắt mè ngọt ngào. Đó là yêu, là ấm áp, là hy vọng. Nhưng rồi anh chờ, rồi lại chờ, chờ đến khi miệng hơi mỏi, nụ hôn ngọt ngào của Hà Lộ lại chậm chạp không có rơi xuống. Thiếu ra, trong nháy mắt, bạch ăn kỳ hóa đá, giọng nói này dĩ nhiên không phải là của cô. Làm trái tim anh lạnh như là băng, quả là không mềm mại, làm cho sắc mặt của anh trắng bệch. Giọng nói này trầm thấp từ tính, hơn nữa cố gắng trấn định mà một chút bao dung, mà một chút buồn cười mà không cười được, rốt cuộc làm cả người anh phát run, giống như từ trong giấc mộng mà tỉnh lại. Bạch An Kỳ nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng kiêu căng, chậm rãi chấp nhận, thậm chí có một chút tuyệt vọng, cuối cùng mở hai mắt ra. Mặt trời chiếu tới mông, quầng ra luyện quả nhiên có luyện tập sắc mặt đoan trăng đứng ở đầu giường. Còn tiểu người hậu xinh đẹp của anh đâu. Ai, tiểu bạo lực của anh, làm sao có thể cho anh cái hôn rời giường được đây? Hôm nay đúng là ngày đầu tiên Hà Lộ vào nhà họ Bạch. Đêm qua anh mới diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, đem Hà Lộ và chị hai của cô cứu ra khỏi cảnh nước sôi lừa bỏng. Nhưng sau đó, lại không có dịp để anh biểu hiện sự quan tâm chăm sóc cho cô, bởi vì cảnh sát phải thẩm vấn chị em nhà họ Phạm, an bài nơi ở cho các cô làm tới làm lui liền tới lửa đêm, bởi vì thèn quá sắc mặt của Bạch An Kỳ rất là thối, trở nên kêu căng vô cùng. Chân chuông nằm ở trên giường một chút cũng không có ý muốn rời giường. Lão quản gia ho khan hai tiếng. Dạ bữa sáng đã chuẩn bị xong. Thiếu gia nếu như buổi tối muốn mời dùng cơm, thì nhớ kêu đại bảo vào phòng bếp giữ ấm. Hôm nay lão gia không có dặn dò gì ạ. Sau khi lão gia đi làm, truyền lời cho ông ấy là thiếu gia công việc của lão. Lão quản gia xác định là Bạch An Kỳ đã tỉnh ngồi liền lươi ra. Dù sao nếu đại thiếu gia đói bụng hoặc là muốn đi vệ sinh sẽ tự xuống giường Mà Bạch An Kỳ đang trong trạng thái công tự nhiên, suốt cuộc cũng lên tiếng. Chờ một chút, bác luyện nào? Bác luyện đứng bên cạnh bình phong, chờ đại thiếu gia đỏ mặt bất thường mở miệng, trên mặt không có biểu tình gì. Cái đó tiểu bạo lực... à, ý cháu là Phạm Hà Lộ. Còn mẹ nói chứ, nghe cả một cái tên... Cũng làm nhịp tim anh đập nhanh là sao? Anh đã bị trống tà rời sao? Bạch An Kỳ nhìn chăm chăm vào cô Sương nghiêm túc suy nghĩ một lát nữa là anh đụng đầu vào nó có giúp anh thanh tỉnh hay không? Cô ấy sao rồi? Chả sắp đặt cô ấy làm gì? Thật là đi theo bên cạnh bác sao? Để thực tập làm tiểu người hồ sao? Trầu đầu hiện lên hình ảnh phà mạn lộ mặc quần áo người hồ màu ưng hồng trên mặt tiểu gia ngu ngốc lại càng thêm rõ Quả nhiên là như vậy trong lòng quản gia sáng bừng như tuyết Nhưng trên mặt ông chỉ có chân mày nhích lên một cm nhọt nhoi. Hà Lộ nói cháu, cô ấy sẽ chờ nhà về họ bạch làm việc. Nhưng việc học tập phải tiếp tục. Hiện tại, Hà Lộ tạm thời ở phần thông. Bác đã ăn bài cho Hà Lộ một căn phòng riêng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net